t r ư ớ c 169, đại danh giảm bớt kinh phí làng cắt như cũ phát triển không sợ bóng đèn trợt hiện không đến chúng ta dịch thần không có vấn đề nói để mạ bị hết trôi nói rồi may mắn cả d ẹ t phòng làm việc ngoại trừ dịch thần người này căn bản không người sẽ tùy ý chạy vào nếu không hôm nay sự t ì n h truyền đi coi như người người đều biết hai người là t ì n h lữ quan hệ đều sẽ gây ra không ít sự t ì n h đến đây đi đùng đùng từng tiếng tiếng đập cửa bỗng nhiên thường lên mới vừa rồi còn anh anh em em tựa sát nhau ở chung với nhau hai người trong nháy mắt cách đi ra cái tốc độ kia để mạ bị đều thấy s ừ n g sốt một chút mới vừa rồi còn mặt cười thông hồng c ả rủ dạ trong nháy mắt biến trở về không có chút rung động nào bộ dạng quả nhiên hai người này không phải tình lữ đều không người tin tưởng mạ bi lẩm bẩm một tiếng mở ra đại môn một cái xa nhẫn sắc mặt nghiêm túc tiêu sái vào đem một cái quyển trục giao cho mạ bi mạ bị lại đặt ở cạ d ẹ t trên bàn đại danh giảm bất kinh phí cạ rủ ra mở ra nhìn một cái sắc mặt la là biến làng cắt mực có trải qua đại chiến không bao lâu căn bản không động tới đại danh một phân tiền nhưng là hiện tại đại danh lại còn tiếp tục cắt giảm kinh phí hay là đang nàng cái này cạ d ẹ t mới vừa lên nhiệm liền gọt giảm nhất định chính là đánh nàng gương mặt của một cái xử nữ để ý không tốt ảnh hưởng chiến hậu tu dưỡng làng cắt khôi phục nhưng là sẽ để cho nàng cái này mới vừa lên trước cả d ẹ t vi vọng tổn hao nhiều dịch thần trong mắt ánh sáng lạnh loái lên những thứ này đại danh chư hầu gì gì đó sẽ chỉ ở bên trong cung điện của mình hưởng lạc chiến tranh thời điểm liền q u â n rúc vào bên trong đi không có việc gì thời điểm lại lập tức n g à y ra đặc biệt phong quốc đại danh càng làm cho dịch thần chán ghét đến mức tận cùng còn lại quốc gia đại danh cùng nhẫn thôn quan hệ giữa còn tốt có thể phong quốc theo tân nhất nhờ m ờ đại danh thượng vị lẫn nhau quan hệ giữa ngày càng chuyển biến xấu nếu như là thời đại hòa bình nhì dạ có thể sẽ khắc nhẫn giống như dạ xa loại này vì lợi ích của mình cái gì đều được hy sinh người cũng sẽ dễ dàng tha thứ thế nhưng dịch thần cả dù dạ đám người những thứ này tại chiến trường trong lớn lên người căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ lập tức triệu tập hết thể trưởng lão cố vấn ta muốn tổ chức c ả d ẹ t đại hội c ả dù ra nói rằng phải c ả d ẹ t đại nhân xa nhẫn sắc mặt căng thẳng c ả d ẹ t đại hội có thể không phải tùy tùy tiện tiện là có thể triệu khai mỗi một lần tổ chức đều là thương thảo liên quan tới làng cắt tương lai phát triển đại sự đại danh cắt giảm kinh phí một kiện sự này hiển nhiên còn lại cao tầng cũng biết đây chính là liên quan đến toàn bộ nhẫn thôn tương lai sự tình cho nên bất kể là chỉ biết tranh quyền đoạt lợi vẫn là thật lòng vì làng cắt phát triển mà lo lắng cao tầng đều trước tiên đi tới sốt ruột cạ dẹt đại hội đại hội đường bên trong nghĩ đến mọi người cũng nhận được tin tức ta cũng không nói nhiều nửa câu lời nói nhảm liên quan tới đại danh lần lượt cắt giảm kinh phí sự tỉnh các ngươi thấy thế nào cả dù dạ mặc dù mới mới vừa ngồi trên cạ dẹt vị trí nhưng nàng thực lực bản thân cường đại đối với sủ cả cụ trưởng khống cũng càng ngày càng xuất sắc phía sau lại có dịch thần làm thay mặt bà bà đám người chống đỡ vì thế vẫn là rất mạnh nếu không p h ả i người đi cùng đại danh thương thảo một chút đi một cái trưởng l a o nói rằng nếu như dùng hắn cũng sẽ không như thế chúng ta tân nhậm đại danh phòng trừng ư chính ở chỗ này vui vẻ lấy cắt giảm chúng ta kinh phí sau đó có thể nhiều bao nuôi mấy mỹ nữ xây thêm vài cái hưởng lạc địa phương đi c ả d ù dạ bỏ vào tiếng nói hiển nhiên đối với phong quốc đại danh là mặt hàng gì nàng cái này c ạ d ẹ t là rất rõ ràng ta cảm thấy chúng ta bỏ quên một việc dịch thần mặc dù không có làm c ạ dẹp thế nhưng hắn ngồi ở đây bên trong uy vọng thậm chí l ớ n át thân là c ạ d ẹ t c ạ dù dạ thay cái khác ảnh thực sự không thể nào tiếp thu được người như vậy tồn tại nhưng c ạ dù dạ đối với lần này ngược lại là mừng rỡ như vậy chuyện gì mọi người lập tức ngồi thẳng thân thể hiển nhiên bọn họ cũng đều biết dịch thần năng lực dịch thần nói ra chúng ta cùng phong quốc nói cứng quan hệ ngược lại càng giống như là ngồi ngang hàng quan hệ hợp tác nếu đại danh của chúng ta cũng không thấy thế nào trọng điểm này thậm chí khả năng tự cho là chúng ta làng các không có bọn họ liền phát triển không nổi chúng ta để hắn căng căng trí nhớ đi hết t h ể trưởng lão nội tâm dùng mình dồn dập hơi lớn tên hạ chàng cảm giác được thương cảm người này không tìm đường chết thì không phải chết ở cả rủ già ngồi trên cả dẹt vị trí liền cắt giảm kinh phí ngu ngốc đều biết thêm lưu la là dịch thần một tay đẩy lên cả dẹt vị trí để cạ dụ i ả thật mất mặt không phải để dịch thần thật mất mặt sao bảy cầu mười điểm đối với lần này tất cả mọi người không có ý kiến bọn họ đều là cao tầng cũng không muốn bị đại danh như thế chế ước dịch thần đại nhân nói được không sai chúng ta cùng đại danh là bình đẳng quan hệ cũng không phải bộ hạ của hắn nếu hắn đối đãi như vậy chúng ta l à n g các chúng ta cũng không cần khách khí với hắn một cái trưởng lao nói rằng lúc này đây nhưng là liên quan đến bọn họ bản thân đích lợi làng cắt nếu như bị suy yếu trong tay bọn họ quyền lợi cũng theo đó bị yếu bớt quả nhiên là có nhiều đầu lĩnh sẽ có cái đó dạng cao tầng dịch thân thầm nghĩ nói nếu như thay đổi dạ xạ người như vậy để làm cạ dẹt lời nói hắn tuyệt đối sẽ tuyển trạch cùng đại danh thỏa hiệp dùng những phương pháp khác cùng đại danh đổi lấy lợi ích của mình để đại danh minh bạch điểm này là muốn đi làm thế nhưng ta cảm thấy chúng ta làng cắt phải nhanh phát triển nhất định phải làm được tự cấp tự t ố t dịch thần nói ra chỉ có làm được đại danh cắt giảm kinh phí làng cắt như cũ phát triển như vậy thì coi là đại danh lại ngu ngốc đều không ảnh hưởng tới chúng ta làng cắt đây mới là nhất căn bản đường giải quyết mọi người sắc mặt đều trở nên hết sức trịnh trọng bọn họ cũng đều biết đây mới là quan hệ làng cắt tương lai quan hệ bọn họ tương lai sự tình cái này sự tình chúng ta làng cắt các đời cả d ẹ t cùng trưởng lão đê u nghi qua có thể dịch thần đại nhân ngươi cũng biết chúng ta làng cắt chỗ sa mạc tới nơi này buôn bán ít người hấp dẫn người qua đây bên này phát triển đồ đạc ít hơn muốn tự cấp tự túc không dễ dàng đại danh cũng biết chúng ta làng c ắ t không thể rời bỏ hắn kinh phí chống đỡ cho nên mới phải như vậy làm càng đi hắn chính là muốn hoàn toàn đem chúng ta làng c ắ t khống chế hoặc là đem chúng ta làng c ắ t lực lượng cùng nhị giả số lượng khống chế ở trong phạm vi nhất định pho n g ngư a chúng ta bao trùm ở trên hắn trịa rổ bà bà cũng xuất tịch một lần n à y hội nghị ta xem các vị là tọa ủng bảo sơn mà không biết đi dịch thân nở một nụ cười hắn đã sớm tháo qua làng cắt phát triển phương thức lấy tiếp thu thuê nhiệm vụ là chủ cầu thạ cầu vô tốt